Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 5, chương 7, nguy cấp. Ngân Nguyệt Đảo có diện tích vô cùng rộng lớn, khu vực đồi núi chiếm phần không nhỏ. Ý định ban đầu của Ivan Kim chính là muốn cải tạo toàn bộ Ngôn Đảo thành một khu nghỉ dưỡng, nhưng làm như vậy thì phải đầu tư rất lớn, vậy mà không ra, sau khi rút hết vốn lại còn dùng không ít thủ đoạn chèn ép Ivan Kim. Cảnh quan hòn đảo này thật sự là không tệ. Sáu người rất nhanh đã tiến vào khu vực đồi núi trên đảo Nhưng mà Thủy chung vẫn không tìm thấy bất cứ dấu huyệt động nào Tuy ngọn núi này không hoang vu như núi hoa nham Nhưng mà quả thực nhìn không thấy bất cứ hang động hay huyệt mộ gì cả Đi một hồi lâu tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi Kế tiếp lên làm gì đây? Liên Thành vô cùng lo nắng nói Chúng ta hãy trở về thôi Ở trên núi tĩnh lặng như thế tôi cứ cảm thấy Y đưa mắt nhìn lý ẩn chờ đợi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói với Y. Không, không trở về. Trên hòn đảo này không có bất kỳ địa phương nào an toàn cả. Cho nên, đến gần mấy nhân viên dì sọt. Rất có thể là hóa thân của quỷ. Ngược lại, càng nguy hiểm hơn. Cho đến lúc này, các chủ hộ vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để xác định. Rõ đâu là người, đâu là quỷ. Đó là một sự tiếc nối lớn. Mà sắc lang Ato kia giờ này không nói gì. Tựa vào một thân cây, lấy ra một gói thuốc và bật lửa mới nói. Ở đâu không thành vấn đề. Nếu gặp được nữ quỷ thì tốt quá. Nhất là loại nữ quỷ mặc y phục, nghèo nàn một chút. Quỷ nam thì coi như xong. Tôi không có hứng thú. Nói đến đây, nó ngậm lấy điếu thuốc, đánh bật lửa, rồi đưa sát tới châm thuốc. Điếu thuốc vừa muốn bắt lửa, bỗng nhiên ngọn lửa quỷ dị bị dập tắt trung quanh chỗ này, căn bản một chút gió cũng không có, sao lửa lại tự nhiên bị tắt khó hiểu như vậy? A Tô lập tức đánh lại ngọn lửa khác, nói: "Hừ, thời khắc then chốt cái bật lửa cũng chống đối mình, nhưng mà thời điểm điếu thuốc sắp sửa bắt lửa, ngọn lửa lần nữa tắt ngóm. Bất cứ chuyện gì bất thường đều không thể bỏ qua, cho dù là một điểm bất thường nhỏ nhất. Những lời hạ uyên dặn dò lúc trước, Lý ẩn sao có thể quên? Hắn phóng ra một bước tới trước, chụp lấy cánh tay A Tô nói, có chuyện gì? A, lẩu trưởng. Lẩu anh tự nhiên chụp tay tôi làm gì? A Tô vội vàng nói, bật lửa của tôi, đánh lửa không được thôi mà. Sao lại bị như vậy? Lý Ảnh nhìn kỹ cái bật lửa, thử đánh lửa lần nữa, thế nhưng lửa vẫn bị tắt. Cửa không thể mở, đánh lửa sẽ bị dập tắt, có khi nào có liên quan với nhau? A Tô vội vàng giật lại cái bật lửa nói, Này, này, lầu trưởng Tôi nhớ anh không có hút thuốc mà À, được rồi Tưởng A tô không có biện pháp sao Sau đó, nó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Trực tiếp kê bật lửa vào điếu thuốc Rồi đánh lửa một cái Cuối cùng cũng châm được thuốc rồi Sau đó nó lấy bật lửa ra Quả nhiên ngọn lửa lại bị dập tắt Giận thiệt tiệm thuốc lá đó Rõ ràng đã bán bật lửa dòm cho mình Đợi mình sống sót trở về Nhất định phải tìm tới bọn hắn mắng vốn Lý ẩn đột nhiên rơ tay Giật lấy cái bật lửa kia nói Thứ này có lẽ rất nguy hiểm Tốt hơn là mau lém đi Này Ato suốt vó nói Rượu chè thuốc lá và phụ nữ Là thú vui nhất trong cuộc đời của Ato ta Sao anh lại dám chiếm đoạt bật lửa của tôi Cái bật lửa này có điểm cổ quái Lý ẩn nhú mày nói Chẳng nhẽ cậu không cảm nhận được Hả làm gì có Tóm lại vẫn là phải ném đi Lý ẩn nâng tay nên Ném cái bật lửa đi Cú ném rất xa Ê anh A tô lập tức thét lớn Chạy về phía trước Muốn chụp lại cái bật lửa đó Thời gian tới Không hút thuốc làm sao được Nó nhớ rất rõ 5 người còn lại các bạn đều không có hút thuốc Chạy một đoạn Rõ ràng Chạy tới bên cạnh một hồ nước Cái bật lửa kia kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá bên cạnh hồ nước A Tô chạy tới chỗ đó muốn nhặt lại cái bật lửa Nhưng thời điểm nó tiếp cận cái hồ nước Bỗng nhiên cả người nó đột nhiên lào đảo Ngã nhào vào trong hồ nước Lúc này bốn người Bọn Lý Ẩn đã chạy tới Còn A Tô thì cả người đang bị bó lên trong hồ nước Cậu Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười nói Mau lên bờ đi Cái hồ nước này sâu chưa tới 1 mét Cho nên ban đầu Lý Ẩn cảm thấy không có gì Nhưng dần dà hắn lại cảm thấy không được bình thường A Tô ngã vào hồ nước, cả người nó đều chìm trong nước, hai tay không ngừng vùng vẫy, nhưng cả người nó nhìn giống như hoàn toàn không cách nào đứng lên được. Không ổn, Lý Ẩn vội vàng xông tới, nhảy vào trong hồ nước, túm lấy tay của nó kéo lên, nhưng trong hồ nước tựa hồ có một nguồn sức mạnh đáng sợ, bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực đều không thể kéo A Tô ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Cái hồ nước này tuy rất nông, thế nhưng toàn bộ mặt mũi bị giìm trong nước một thời gian nhất định sẽ chết. Rất rõ ràng, gương mặt A Tô trong hồ nước đã móp méo đến cực độ, cho thấy rõ ràng nó đang cực kỳ thống khổ vì thiếu dưỡng khí. Thế nhưng bất luận kéo nó mạnh đến thế nào thì cũng không thể kéo nó đứng lên. Những người khác cũng chạy đến hỗ trợ, thế nhưng kéo mạnh đến đâu cũng vô dụng. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Tô chìm ngạt trong hồ nước. Sao sao có thể? Liên không giao giải thích nổi. Thời điểm gương mặt A Tô rõ ràng đã không còn huyết sắc, y bắt đầu cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, so với quỷ hồn xuất hiện thì cảnh tượng trước mặt còn muốn khủng bố hơn. Trong cái hồ nước sâu chưa tới 1m mà bị chết đuối, cái hồ nước này phản phất đã thiết chặt lấy thân thể của A Tô dưới đáy hồ, bất luận bọn y dùng sức mạnh đến thế nào cũng không kéo nó lên. Sau khi A Tô chết, tất cả mọi người ngay lập tức lao ra khỏi hồ nước cũng không dám tiến gần nó nửa bước. Nguyên呪, đây là nguyên呪 a, Y Hàm sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Bản thân hoàn đào này bị miên呪, chúng ta trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Không đúng. Lý Ảnh không tin đây là một loại nguyên呪 không có phương pháp phá giải. Nếu là duy tâm thuần túy, lời không thể phá giải thì nhà trợ giết hết bọn một lần luôn là được rồi. Nhưng điều đó không xảy ra. Vậy nhà cháu nhất định cần lưu lại sinh lộ mới đúng. Như vậy sinh lộ là gì?" Đế ẩn thở dài nói, nghĩ biện pháp kéo thi thể của nó lên bờ, sau đó đem chôn. "Tôi chịu đựng đủ rồi." Y Hàm bỗng nhiên quỳ xuống đất khóc lớn. "Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống này nữa, là anh, Hoa Liên Thành, đều tại anh cả, nếu anh không dẫn tôi đi, nếu như tôi ở trên Ngân Nguyệt đảo này kết hôn với Khổng Tiện thì lúc này tôi đâu cần đối mặt với tất cả những chuyện này?" Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Tinh thần y hàm đã trở lên bất thường Cô phóng chân chạy ngược về phía sau Tiểu, tiểu ham Sắc mặt hoa liên thành đã trở lên cực kỳ tái nhợt Nhưng y vẫn lập tức đuổi theo Kết quả bị ngã một cái Phút chốc đã không còn nhìn thấy Thân ảnh của y hàm nữa rồi Tiểu hàm Liên thành giờ phút này Cũng muốn phát điên rồi Chẳng nhẽ y cũng phải chết ở chỗ này Liên thành Lý ẩn bỗng nhiên đi tới kéo y nói, cậu không cần để ý, cô ấy chỉ đang nói sáng, tôi nhìn ra được, y hàm là thật tâm yêu cậu đấy, tôi biết chứ, tôi biết chứ." Liên Thành lau nước mắt nói, nhưng cô ấy nói cũng đúng mà, là tôi, tôi dẫn cô ấy đến thành phố ca, cho nên cô ấy mới cùng tôi tiến vào nhà trọ đó, kết quả mới phải đối mặt với loại chuyện này, thực ra cô ấy lúc nào cũng bị đau khổ dằn vặt, Khả Hân và Hằng Viêm trước kia Đều rất thân thiết với cô ấy Lúc bọn họ chết Y Hàm đã bị đả kích rất lớn Nhất là Khả Hân Trong nhà trọ cô ấy là người thân nhất với Tiểu Hàm Hai người họ giống như hai chị em ruột vậy Lúc đó Khả Hân Bị nữ quỷ khổng nồ nuốt vào biển nước trong miệng ạ Một màn kinh khủng kia Y Hàm đứng tại cửa nhà trọ tận mắt chứng kiến Từ đó về sau cô vô cùng sợ nước Đến lúc đi tắm Cũng phải có liên thành bên cạnh biết rõ trong nhà trọ sẽ không có quỷ, nhưng vẫn sợ chính mình trong lúc tắm rửa sẽ dần dần chìm xuống, mà bây giờ chứng kiến A Tô chết trong hồ nước, cái cảnh Diệp Khả Hân chết đi lúc trước lần nữa tái hiện trong đầu cô, sau đó liên liều mạng tiếp tục điểu theo. Y Hàm cứ chạy và chạy, tâm tình cũng đã bình phục ít nhiều. Mình vừa rồi mình nói gì vậy? Sau khi tiến vào nhà trọ sống, cô chưa từng oán trách Liên thành. Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô Huống chi cô biết rõ Trong thâm tâm niên thành Lúc nào cũng vì chuyện này mà tụ trách bản thân Y yêu mình biết bao nhiêu Quan tâm mình biết bao nhiêu Cô sao lại có thể Thốt ra những lời như vậy Minh Bỗng nhiên một nhóm người xuất hiện trước mặt cô Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên Đó đương nhiên là Y văn khâm Khi cô và vụ thân bốn mắt chạm nhau Qua một phút sững sờ Lão lập tức có phản ứng Nhanh bắt nó lại gửi đương nhiên sông tới bắt lấy cô còn y hàm thì thất kinh hỏi ba ba sao cha lại rốt cuộc tìm được cô rồi nói cho ta biết thằng hoa Liên thành ở chỗ nào thả cố ra bỗng nhiên liênên thànhnh lao đến chạy đến trước mặt người đàn ông khống chế y hàm tung một quyền nhưng gã đàn ông kia là cận vẹ của y Văn Khâm thân thủ đương nhiên không kém lập tức tránh thoát Rồi nhắm ngay bụng liên thành, đấm một quyền Một quyền, chầm chọc đến mức Y lập tức ngã sấp xuống đất Y văn khâm lật tức nhận ra liên thành Lão chỉ nhìn người thanh niên này qua ảnh Nhưng mà tấm ảnh đó Lão đã nhìn đến 3 năm Lão ba bước, rút còn 2 bước xông tới Túng lấy tóc của Y Cả giận nói Cái thằng mất dạy này, cuối cùng cũng có thể bắt được Dám gạt con gái của ta Để cho Y văn khâm ta Phải chịu tổn thất lớn như vậy Ta phải kiến mày sống không được, chết không xong. Lão lập tức lệnh cho hai cận vệ bên cạnh nói. A siêu, A quốc, đánh cho ta. Yên tâm, đánh chết cũng không sao. Chỉ cần ta nói nó muốn giết ta, các ngươi vì bảo vệ ta, tên mới đánh chết nó là được. Dạ, chủ tịch. Hai gác cận vệ to lớn vạng vỡ đi đến trước mặt liên thành, lập tức tung ra mưa quyển cước, có thể nói là không chút lưu tình. Dừng tay, dừng tay, ba ba. Y hàm đau lòng như cắt. La to Ba ba Cậu xin cha Cha tha cho anh ấy Hừ Cô còn giúp cái thằng mất dậy này sao Y văn khầm sông tới nhấc lên Nhắm ngay mặt điên thành đang quỷ dạp dưới đất hung hăng đá mạnh Gầm gử nói Hai đứa tụi bay bỏ trốn Hại tao mất hết mặt mũi Cái kế hoạch đầu tư nguyên nguyệt đảo này Cũng hoàn toàn mắc kẹt Còn chưa kể vô số tổn khất khác Hôm nay ta muốn cái thằng mất dậy này Ngoan ngoãn trả hết cả bốn lên lãi cho ta Dừng tay cho tôi Bỗng nhiên Lý ẩn chạy tới. "Hả?" Y Văn Khâm hơi bất ngờ. Trưởng quản lý bên cạnh lập tức nói: "Dạ, chủ tịch, vị này là một trong những du khách trên đảo Lý Tiên Sinh." Trước mặt du khách, Y Văn Khâm đương nhiên không thể cản rỡ quá mức, lập tức trưng ra một gương mặt cười nói: "Lý Tiên Sinh đúng không? Chúc mừng anh có dịp đến Ngân Nguyệt đảo nghỉ dưỡng. Tôi là chủ nhân của đảo này, Y Văn Khâm của tập đoàn Viêm Minh Nguyệt." Lý ẩn nghe thấy ba chữ Y Văn Khâm. Lập tức kinh hại biến sắc Là phụ thân của Y Hàm Phụ thân muốn dẫn con gái đi Mình làm sao có thể ngăn cản Nhưng một khi rời khỏi đảo này Y Hàm lập tức sẽ chết Thế nhưng nói ra chuyện nhà trọ Liệu có ai tin tưởng không Huống chi bên cạnh ông ta còn rất nhiều cận vệ Liều mạng rõ ràng không thực tế Làm sao mới tốt Lý Tiên Sinh đây là con gái tôi Nó bị gã trai tên Hoa Liên Thành này gạt đi mất 3 năm rồi Hôm nay tôi mới tìm được nó đấy Y Văn Khâm niếc mắt ra hiệu cho mấy tân cận vệ nói. Lập tức dẫn tiểu thư đi, dùng du thuyền đưa nó về thành phố S trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ quay về, đến lúc đó các người lấy thuyền đến đón ta. Liên Thành nghe thấy câu này, lập tức ngằng đầu đứng lên giống to. Ông dám, ông dám dẫn tiểu hàn rời khỏi hòn đảo này thử xem. Một khi Y Hàm bị dẫn đi khỏi ngân nghiệt đảo, cô lập tức sẽ chết. Hết chương 7 quyể 5 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc Hạa chủng quyển 5 chương 8 huyết tự chỉ thị cấp ma Vương trong nhà trọ cùng lúc này đã xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ mỗi một chù hộ đều cảm thấy trong lồng ngực bỏng rrá thống khổ kịch liệt còn trên tất cả các vách tường thì đều xuất hiện huyết tự Nhưng nội dung huyết tự lại rất đặc biệt. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương 50 năm lại xuất hiện một lần, năm tới chính là lần kế tiếp. Kể từ hôm nay, tất cả các chủ hộ có thể tự lựa chọn xem có thể tiếp nhận huyết tự chỉ thị cấp ma vương hay không. Nếu quyết định tiếp nhận thì dùng máu của mình viết một chữ tế lên vách tường căn hộ. Cùng ngày chủ hộ viết chữ tế, lập tức sẽ được thông báo thời gian và địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương Không tính có bắt buộc Đồng thời chủ hộ cũng có độc quyền Trực tiếp trở về Bên trong nhà trọ khi thời gian chỉ định kết thúc Hơn nữa nếu thành công vượt qua Bất luận trước đây Đã hoàn thành bao nhiêu lần huyết tự chỉ thị Đều có thể lập tức ly khai nhà trọ Có được tự do Thật thật hay giá Phản ứng đầu tiên của Dương Lâm chính là Chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng Cái gì mà huyết tự chỉ thị cấp ma vương Một lần là có thể ly khai nhà trọ Chuyện hoang đường gì vậy nè Chỉ cần sống sót một lần Là có thể ly khai nhà trọ Có chuyện tốt đến vậy sao Trên vách tường Mỗi một hộ gia đình đều xuất hiện những dòng huyết tự Tương tự như thế Tiếp theo cơ hồ tất cả các chủ hộ Đều xuống tầng 1 để hội họp Cái đó có thật không Huyết tự chỉ thị cấp ma vương là gì Một lần có thể sống sót Vậy còn chờ gì nữa Nhanh đi đăng ký tham gia thôi Nhưng mà đơn giản như vậy không? Chỉ cần vượt qua một lần Chuyện này quá Tuy các chủ hộ khá phấn khích Nhưng vẫn chưa một ai chủ động đi đăng ký chấp hành huyết tự cấp ma vương Trước kia Hạ Uyên cũng chưa từng đề cập qua Huyết tự chỉ thị cấp ma vương gì đó Bất quá Từ trong câu chữ huyết tự chỉ thị cấp ma vương Rõ ràng có thể đoán được Lịch sử tồn tại của nhà chọn này Tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ 55 một lần Nói trong nhà trọ tồn tại vài chục năm Còn không có người tin nữa nà Có lẽ vì thời gian đã quá lâu Nên đến Hạ Uyên cũng không biết Năm tới là năm 2011 Như vậy huyết tự chỉ thị cấp ma vương Lần gần nhất Chính là năm 1961 Cách đây rất lâu rồi Cùng thời gian trên Ngân Nguyệt Đạo Lý ẩn Liên Thành, Y Hàm Cũng đồng thời cảm thấy trái tim bỏng rát cực độ Sao thế này? Đăng trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị Sao có thể tiếp tục nhận thêm huyết tự chỉ thị Chuyện đó căn bản là không thể xảy ra Còn y văn chứng kiến bộ dạng thống khổ của y hàm Nhất thời ngây người Vội vàng ra lệnh thả cô ra chạy tới hỏi Tiểu hàm con con sao vậy Lúc này gã cận vệ đang khống chế liên thành Cũng khẩn trương chạy đến xem xét tình hình của y hàm Cảm giác bỏng rát suốt cuộc biến mất Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất, Lý ẩn cùng Liên thành, từ hai hướng phải trái đồng thời xông tới, hung hăng đánh ngã mấy cận vệ, rồi Liên Thành ngay lập tức kéo lấy tay của Y Hàm bỏ chạy. Ivan cầm quá bất ngờ, vội vàng hét lớn, "Đuổi, mau đuổi theo, mau đuổi theo cho ta." Ivan cầm dẫn theo mấy cận vệ truy đuổi gắt gao ở phía sau, nhưng mà mấy người Lý ẩn lợi dụng địa hình ở đây rất nhanh đã trốn thoát, tụ tập trở lại với doanh tử dạ và Âu Dương Tinh. Giờ phút này trong nhà trọ, rốt cục, đã có người quyết định chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương rồi. Cậu nghiêm túc chứ, bác sĩ đường. Dương Lâm vẫn còn muốn khuyên can đường Lan Huyễn, nhưng cậu ta rõ ràng đã kiên quyết. Lần trước, trải qua trò chơi trốn tìm khủng bố đó, đường Lan Huyễn đã quá sợ hãi không muốn tích lũy từng lần từng lần một số huyết tự chỉ thị nữa. Y quyết định cược một ván, nếu thắng thì được tự do và có thể lập tức rời khỏi nhà trọ. Ngày sau đó y rút ra một con dao mổ Cắt đứt đầu ngón tay Tiếp theo trên vắt tường căn hộ Chậm chãi viết lên một chữ tế Sau đó chữ tế kia như bị vách tường Rút vào bên trong Không lâu sau đường Loan huyến cũng cảm thấy trong người Xuất hiện cảm giác cổ quái Cảm giác đó vẫn như trước Phát sinh tại trái tim Nhưng không phải là cảm giác bị lửa đốt Mà là cảm giác không thể nào diễn tả nổi Ngực dường như rất đau đớn Dường như thế gian này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 Cũng tức là kết thúc thời gian tham gia huyết tụ chỉ thị cấp Ma Vương. 50 năm sau mới có thể tiếp tục tham gia lần nữa. Nội dung chỉ thị lần này là Trên Ngân Nguyệt đảo Trước mắt chỉ còn lại 5 chủ hộ Lý ẩn Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm, Âu Dương Tinh. Nhưng bọn họ không ngờ tới chuyện khủng khiếp hơn. Vẫn còn đang tiếp tục phát sinh. Mản đêm buông xuống. Thời điểm 4 người Lý ẩn trở lại dì sọt. Cái mà họ chứng kiến là Lại là hàng loạt thi thể nằm trên mặt đất Tất cả nhân viên dì sọt trên đảo này Không ai ngoại lệ Toàn bộ đều bị giết chết Sao? Sao lại như vậy? Y hàm giờ phút này cơ hồ ngã quỵ Chẳng lẽ đều là do quỷ giết? Trong khoảnh khắc Cô hoảng hốt phát hiện Trong số thi thể Rõ ràng phụ thân của cô cùng mấy gã cận vệ Cha! Ba ba! Y hàm sốc thi thể của Y văn khâm lên Không thể khống chế hết lớn Ba ba!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 Khẳng định có huyền cơ gì đó Cực kỳ đáng sợ Nếu như có thể sống trở về Nên đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương hay không đây Lý ẩn vô cùng phân vân Ngay tại thời điểm này Không có ai phát hiện Trên đầu 5 người Ngoài ban công một ngôi biệt thự Có một cỗ thi thể đang nằm đó Thi thể kia sau khi chết Trong tay vẫn còn nắm chặt một con dao găm Cánh tay vừa hay lại khoác trên thành ban công còn dao găm lơ lửng giữa không chung Đúng lúc này Con dao kia đột nhiên rơi xuống và gần như đồng thời, Y Hàm ngẩng đầu lên, mũi con dao kia chỉ thẳng vào cổ họng của Y Hàm. Hết chương 8, quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 5, chương 9, cái bật lửa. Trong khoảnh khắc Y Hàm ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy thứ đang đâm thẳng tới cổ họng mình, một con dao găm không thể phản ứng kịp, nhưng trong nháy mắt đó, cô cũng cảm giác được một cánh tay phải bị kéo rất mạnh đi, thân thể ngã về đằng sau lệch sang khoảng nửa mét, con dao đâm thẳng xuống mặt đất, sau đó rung động vài nhịp rồi dừng lại. Âu Dương Tinh đang ôm chặt lấy đôi vai của Y Hàm, thở vào nhẹ nhõm nói: "Nguy hiểm quá, thật nguy hiểm." Giờ phút này Y Hàm mới hồi phục tinh thần, lúc nãy coi như cô vừa dạo xong một vòng trúc quỷ môn quan, "Cảm ơn." Cảm ơn cô, Âu Dương Tiểu thư." Y Hàm âm trầm lấy Âu Dương Tinh nói, "Cảm ơn cô rất nhiều, tôi, tôi." Lúc này cô đã sợ tới mức hồn phi phách tán, thần kinh căng thẳng, cơ hồ đột quỵ. Còn phản ứng cực nhanh lúc nãy của Âu Dương Tinh cũng khiến cho Lý Ảnh và Liên Thành sợ đến lưỡi. "Tiểu Hàm," Liên Thành lập tức chụp lấy đôi vai của Y Hàm nói, "Em, em không sao chứ? Xin lỗi em, vừa rồi anh không chú ý thấy." Liên Thành lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ thiếu một chút thôi, y đã vĩnh viễn đánh mất y Hàm rồi. Âu Dương Tinh vẫn ôm y Hàm đang nức nở trong lòng mình nói: "Ổn rồi, ổn rồi, không có chuyện gì nữa, nào." Màn đêm sâu thẳm, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thậm chí đèn nhà vệ sinh cũng luôn luôn được mở. Theo bốc thăm, nhiệm vụ gác đêm giao Lý ẩn và Âu Dương Tinh chịu trách nhiệm. "Em xin lỗi Liên Thành." Y Hàm vô cùng ánh mắt nhìn phu nói: Em lúc đó không biết mình đã bị làm sao Em không có hề có ý định nói như vậy Nếu muốn oán trách thì cô đã oán trách từ lâu Nhưng sở dĩ cô không buồn lời oán thán Chính là vì cô rất yêu Liên Thành Cho nên dù phải đối mặt với những dòng huyết tự chỉ thị khủng bố trong nhà trọ Thì cô cũng không bao giờ trách cứ Liên Thành Anh biết mà Liên Thành lắc đầu nói Anh hiểu em không cần giải thích tiểu hàm Tuy Y không chết khiến cho Y Hàm đã bị đà kích rất lớn. Nhưng trong hoàn cảnh khủng bố thế này, cô cũng không có nhiều thời gian để bi thương. Đúng lúc này, doanh tử dạ đột nhiên nói với Lý Ẩn. Trước mắt, có vài việc chúng ta cần phải giải quyết. Việc cần giải quyết, Lý Ẩn ngạc nhiên. Doanh tử dạ chỉ vào điện thoại trong phòng nói. Anh đã nghĩ đến qua chuyện này chưa? Cho dù chúng ta có thể sống sót đến trưa ngày kia, chờ được người đến đón chúng ta. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy vô số thi thể trên đảo Chúng ta nhất định sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất Để giảm thiểu tối đa sự nghi ngờ Đầu tiên chúng ta nhất định phải cắt đứt toàn bộ Điện lưới trên đảo Đến máy phát điện dự phòng Cũng phải phá hỏng Nếu không đến lúc đó cảnh sát điều tra Thời gian tử vong của những thi thể này Thì chuyện chúng ta không báo cảnh sát Chết trở thành vấn đề Không cách nào giải thích được À đúng Em nói đúng Lý Ảnh bất xác, bản thân đã phản ứng quá chậm chạp, sao lại hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề này nhỉ? Sự kiện huyết tự chỉ thị cấp ma vương đã làm hắn phân tâm quá rồi, cho nên hiện tại mới không kịp phản ứng. Muốn tìm được cầu giao tổng, ở trên đảo đương nhiên cũng phải hao tốn một ít sức lực. Cũng may, ở trong phòng quản lý, tìm được bản vẽ, mặt bằng hòn đảo trên cơ bản. Nguồn cấp điện cho toàn hòn đảo đều tập trung quản lý trong phòng cơ điện Hệ thống cầu giao tổng được thiết lập ngay trên mặt đất Còn các máy phát điện dự phòng thì ở dưới tầng hầm Tôi kiến nghị chúng ta phải một mực khẳng định Những người này đã tự tàn sát lẫn nhau cho đến chết Lúc đó chúng ta ở trên núi nên mới may mắn không bị liên lụy Âu Dương Tinh vừa xem bản vẽ mặt bằng Vừa nhìn lý ẩn đang tỏ ra nghi hoặc nói Đương nhiên cảnh sát chưa chắc đã tin lời khai của chúng ta Nhưng nếu chúng ta cứ khăng khăng khẳng định như vậy, bọn họ cũng không có cách. Hơn nữa cái chết của mấy người đoạn dịch chết cũng có thể tính chung vào vụ này. Thế nhưng thời gian 48 tiếng đồng hồ, họ sẽ thả chúng ta ra chứ. Không có bằng chứng cụ thể chứng minh chúng ta gây ra vụ chết người tập thể, không thể tạm giam chúng ta vượt quá 48 tiếng đồng hồ. Âu Dương Tinh bật đèn pin cùng Lý Ẩn đi về phía hướng phòng cơ điện. Trong màn đêm Cô rõ ràng nhận thấy thần sắc Lý ẩn rất kém Lý lầu trưởng Âu Dương Tinh bỗng nhiên nói với hắn Không phải anh vẫn còn nghĩ tới sự kiện Huyết tự chỉ thị cấp ma vương đó chứ Đột nhiên bị Âu Dương Tinh nói trúng tâm tư Lý ẩn có chút lúng túng Gác nó qua một bên đi Âu Dương Tinh thở dài nói Chúng tôi đề cử anh là lầu trưởng Tức là tín nhiệm anh Hy vọng anh có thể sớm phân tích Làm thế nào để vượt qua chuyện này Tôi biết hiểu rồi Lý Ảnh cảm thấy tâm trạng đã được thả lòng một chút nói Cảm ơn cô đã nhắc nhở Âu Dương Tinh tiểu thư Gọi tôi là A Tinh đi Trước kia lầu trường Hạ Uyên đều gọi tôi như vậy Được Trước mặt tôi Hạ Uyên đã nhiều lần nhắc đến cô Nói cô là chủ hộ Mà y đánh giá cao nhất Trước khi danh tử dạ xuất hiện Cô là người duy nhất khi tiến vào nhà trọ Vẫn bình tĩnh thản nhiên Tiến vào một nhà trọ như thế này Mà có thể giữ được bình tĩnh Hạ Uyên chỉ mới gặp được hai người Một là Âu Dương Tinh Người còn lại chính là danh tử dạ Thậm chí danh tử dạ còn có phần Chấn định và tỉnh táo hơn Bất quá thái độ này Cũng là do những kinh nghiệm trong quá khứ của cô mà có Còn Hạ Tiểu Mỹ Tuy tương đối lạc quan Nhưng thực ra nó chỉ đang cố gắng Áp chế nỗi sợ hãi Vì vậy cô rất được Hạ Uyên tin tưởng Trước khi Y chết Trong nhà trọ Y xem cô giống như một lầu phó Nhưng cô lại là người Sống rất khép kín Bình thường rất ít khi giao lưu với chủ hộ khác Chỉ nói chuyện tương đối hợp với Ozaki Jizukiko Âu Dương Tinh nhớ lại cuộc sống Đã qua ở nhà trọ Trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng tiếc nối Hạ Uyên là người một cô phục nhất Mà Ozakiri Là người cô thân nhất Đều đã chết, chỉ còn lại một mình cô Không phải tôi không muốn giao lưu Với những hộ khác Âu Dương Tinh đáp lại chỉ là tôi không muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của bọn họ, không muốn cảm nhận quá sâu sắc cuộc sống khủng bố trong cái nhà trọ này. Tôi có thể hiểu được, sống trong nhà trọ này đã gần 1 năm rưỡi, đến lúc này tôi cũng cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều nữa. Anh là người rất tình cảm, khác xa so với Hạ Uyên, lúc nào cũng tỉnh táo và lý trí. Anh đối xử với bất kỳ ai đều rất ôn hòa và lo lắng cho họ. "Hả?" Nghe Âu Dương Tinh nói như vậy, Lý Ẩn rùng ra một chút. Anh sống quá tình cảm và ôn hòa, ngược lại, như vậy anh càng dễ bị tổn thương, rất dễ bị sốc, mỗi một người anh đều hy vọng cứu được họ, muốn thực hiện những việc vượt quá năng lực của bản thân, với tư cách là lâu trưởng, chuyện này là tối kỵ. Cái này chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Âu Dương Tinh nhìn hắn nói, đương nhiên không thể, thay vì lo lắng lần sau để tất cả mọi người đều sống sót, ngược lại không bằng nghĩ xem làm thế nào Để số người chết giảm xuống thấp nhất Sống trong nhà chọn này Muốn chắc chắn Ai cũng không chết Là điều phi thực tế Nếu ai anh cũng lo lắng cho họ Thì năng lực phán đoán của chính anh sẽ bị giảm xuống Anh không phải thân Không có khả năng cứu sống tất cả Trước đây anh từng nói Sẽ bảo vệ tất cả mọi người Đó căn bản là chuyện hoang đường Không Lý Ảnh vội vàng giải thích Chẳng lẽ muốn tất cả sống rất là sai sao Chỉ cần có thể cứu Tôi tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ người nào Tôi không muốn giống cha mình Coi rẻ nhân mạng Dùng tiền để xác định giá trị của bệnh nhân Cho nên tôi mới không muốn làm bác sĩ Không muốn coi thường sinh tử con người Đó chẳng qua là để thỏa mãn Cái tôi giống tích của anh Âu Dương Tinh lạnh lùng ném một câu như thế Vào mặt hắn lại nói Anh làm bác sĩ cũng được Không làm bác sĩ cũng được Coi trọng nhân mạng cũng được Coi khi nhân mạng cũng được Những người chết thì sẽ chết Không vì anh làm bác sĩ hay không Hoặc là vì anh coi trọng hay khinh mà thay đổi Có thể cứu sống bệnh nhân Không chỉ nhờ vào lòng từ bi Mà còn nhờ vào y thuật và dược phẩm Cho nên bác sĩ Có thể lựa chọn cứu sống ai Không cứu sống ai Trong khi anh thậm chí còn không có thứ quyền lực đó Chỉ biết trốn trong cái thế giới toàn mỹ Không tưởng do mình tạo ra Tự thỏa mãn cái tôi của mình Lý ẩn nhất thời chống động Một câu hắn cũng không thể phản bác Đúng như vậy không? Làm sao? Làm sao lại? Không phải tôi muốn giảng đạo lý to tác gì với anh Chỉ là thật ra Coi trọng hay coi khi nhân mạng Giống nhau đều là tình cảm Đương nhiên bởi vì tiền tài mà phân biệt đối xử nhân mạng Là hành động không hay Nhưng mà tôi không biết Có thể dùng tiêu chuẩn gì để xác định Mức độ trọng yếu của nhân mạng Mạng giống của ai đó Vì gia quý hơn mạng giống của người khác Không ai biết Chỉ là thông thường một người bình thường Sẽ coi mạng sống của chính mình là trọng yếu nhất Cho nên Ở tại nơi như nhà trọ này Cái mà mọi người nghĩ đến trước nhất Phải là bản thân mình có thể sống sót hay không Cô Mỗi người đều có lý do riêng Để coi trọng Hay không coi trọng sinh mạng của một ai đó Đối với người bình thường Đó đơn giản là một giá trị nhân quan khác nhau Của mỗi người mà thôi Còn đối với người có thể nắm giữ sinh mạng của người khác Thì thái độ này Sẽ khiến y lập tức quyết định Ai có thể sinh, ai có thể tử Nhưng nếu như một mạng sống đều đối xử như nhau Thì thông thường y chỉ biết lo được lo mất Kết quả ngược lại, không cứu được bao nhiêu người Tiêu chuẩn mà phụ thân anh chọn có lẽ là tiền tài Đó đương nhiên là không đúng Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của anh mà thôi Đối với phụ thân anh thì loại hành động này là không sai Nếu anh đã cho rằng hành động này là sai lầm Như vậy đáng lẽ anh càng phải cố gắng trở thành một bác sĩ ưu tú hơn cha mình Sau đó dùng tiêu chuẩn của mình đi cứu người Những người mà anh coi trọng mạng sống của họ mới là đúng Nếu chỉ có chủ nghĩa lý tưởng Thì không thể thay đổi được cái gì cả Trừ phi anh có đầy đủ năng lực Mới có thể thực hiện lý tưởng Người không có năng lực mà lại theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng Đó chẳng qua là vọng tưởng mà thôi Đúng vậy, cái gì cũng không thay đổi được Đúng hay sai Đối với người không có năng lực Thay đổi hiện trạng Căn bản là hai tính từ Có cách viết khác nhau mà thôi Cứu một người hoặc giết một người Cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi Đối với người được cứu Và người bị giết thì Đúng hay sai? Ý nghĩa gì chứ? Đi vào phòng cơ điện Hai người chậm trái Đi về phía cái cầu dao tổng kia Đột nhiên có tiếng mở cửa ở sau lưng Âu dương tình nhanh chóng có phản ứng Lập tức xoay đầu lại quan sát Đứng ở cửa ra vào thì ra là doanh tử dạ Liên Thành và Y Hàm Chúng tôi Nhìn nét mặt ba người cũng đủ hiểu Chỉ có ba người họ ở lại nơi đó Quả thực rất khủng bố Lý ẩn gật đầu nói Được rồi, cùng đi thôi Phá hủy hoàn toàn cầu giao tổng Cũng không mất bao nhiêu thời gian Tiếp theo, chính là phải xuống tầng hầm bên dưới Phá hủy hoàn toàn bộ máy phát điện dự phòng Dọc theo cầu thang dẫn xuống tầng hầm Năm người ai nấy đều cẩn thận Từng bước, từng bước một rủ sao càng xuống dưới, ánh sáng lại càng yếu ớt, mặc dù có đèn pin nhưng ngược lại như vậy, càng thêm quỷ dị dạ người. Ai cũng sợ quỷ đột nhiên sẽ bay ra. "Cậu nói, huyết tự cấp ma vương rốt cuộc là gì? Cấp bậc gì thế?" Hoa Linh Thành suy nghĩ mãi, không thể lý giải chuyện này. Có lẽ ám chỉ một trường hợp đặc biệt a. Lý Ẩn đi trước dẫn đường nói, căn cứ vào cách nói, 50 năm xuất hiện một lần viết tự chỉ thị cấp ma vương để suy đoán thì cứ cách 50 năm sẽ xuất hiện một ma vương a. Đương nhiên đoán mò cũng không được gì, dù sao không ai có thể đi hỏi nhà trọ, hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ, suy nghĩ những chuyện này cũng không có bất kỳ giá trị gì. Rốt cục đã xuống tới mặt đất, bắt đầu đi tìm chỗ máy phát điện dự phòng. Tầng hầm thoạt nhìn như một cái nhà kho, trong phòng chất đầy các thùng giấy các tông, lối đi cũng vì vậy mà rất chật hẹp đúng vào lúc này bỗng nhiên không hiểu vì sao một cái thùng giấy các rơi xuống đất chặn phía trước lối đi chật hẹp chuyện này lý ẩnữ người hắn cảm thấy có vấn đề cái thùng giấy này ngẫu nhiên rơi xuống sao không thể bỏ qua bất kỳ điểm bất thường nào cho dù nhỏ nhất những lời này lý ẩn luôn khắc sâu trong đầu của mình không dám quên chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì lý ẩn bắt đầu lo lắng theo tôi bây giờ bỗng nhiên dường như đã xảy ra phản ứng dây chuyền những thùng giấy Từng cái, từng cái nối tiếp nhau rơi xuống Giống như những con cờ domino dồn dập sâu vào nhau ngã xuống đất Thậm chí còn mấy cái thủng rơi xuống Đã làm y thàm bị thương Chạy Lý ẩn quyết định thật nhanh 5 người lập tức chạy ngược trở về Đúng vào lúc này Bỗng nhiên Lý ẩn người được mùi xăng bốc lên lồng nặc Cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất Mặt đất không biết từ lúc nào Đã lênh láng đầy xăng Ngay lập tức nhìn về phía đằng xa Một cái thủng phi xăng ngã lăn ngang Xăng không ngừng ung ục chảy tràn trên mặt đất Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở đằng sau Ngay tại thời điểm bọn người Lý Ẩn Chạy gần đến cầu thang dưới tầng hầm Bỗng nhiên nghe vang lên một tiếng lanh canh Lý Ẩn lập tức quay đầu lại Nhìn thấy chính là cái bật lửa trước đây của A Tô Ngọn lửa vốn luôn bị dập tắt Bây giờ đang nhảy múa Rơi xuống mặt đất ngập đầy xăng Lối đi nhỏ hẹp trong tầng hầm Cũng đã hoàn toàn bị những thùng giấy cát tân lấp đầy Hết chương 9 quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chúng, quyển 5 chương 10 Tử thần tới. Trong nháy mắt Lý Ẩn nhìn thấy cái bật lửa rơi xuống sàn nhà ngập xăng, lập tức quát lớn, "Chạy!" Tiếp theo hắn tung người nhảy lên, bay qua thùng phi xăng đang lăn tới, lao đến cầu thang ở đằng trước, nhưng đằng sau thế lửa bùng lên dữ dội, sẽ lập tức ập tới. Cũng không thể làm gì được nữa Sau lưng chuyển tới hơi nóng hầm hập Bất quá ngay lúc này Chân lý ẩn đã chạm được vào một bậc cầu thang Ba người còn lại tuy có chậm hơn một nhịp Nhưng vẫn làm bán sát theo phía sau Ước chừng chỉ sau đó một giây Bậc thang dưới cùng Cũng đã bị biển lượt nuốt chừng Nhìn cân treo sợi tóc Nhìn cân treo sợi tóc A Khi 5 người thoát ra khỏi phòng cơ điện Thời điểm nhìn thấy biển lửa thè lưỡi Quấn lấy tàn bộ căn phòng Ai nấy đều kinh hãi chẳng lẽ, chẳng lẽ là tử thần tới, danh tử dạ ngồi phịch xuống mặt đất bởi vì khói bụi mù mịt, cho nên ho khan vài tiếng bỗng nhiên nói, hồn đạo này không lẽ giống như phim tử thần tới. Âu Dương Tinh sững sờ, có thật là như vậy không? Tử thần tới là một series phim kinh dị kỳ nổi tiếng. Năm trước mới phát hành phần 4, phần thứ nhất được công chiếu vào năm 2000, sau đó cứ 3 năm thì series lại chiếu một phần mới mà mỗi phần có nội dung cơ bản giống nhau, kể câu chuyện về nhóm người bởi vì biết trước tương lai mà thoát khỏi số chết. Nhưng mà tử thần lại không có buông tha cho những con cá lận đối này, lợi dụng đủ mọi sự kiện trùng hợp để tạo thành một cái tấc yếu sát cục, lần lượt đoạt lấy tính mạng của bọn họ. Nhưng mà cái gọi là tử thần thì lại chưa bao giờ xuất hiện trong phim. Tất cả mọi thứ đều có vẻ rất tình cờ là chuyện không thể tránh khỏi trong bộ phim Tử thần tới su là một sợi tóc, một đầu lọc thuốc lá cũng có thể là nguồn cơn của tai nạn khủng khiếp, làm cho người ta rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc nãy bên dưới tầng hầm, những thùng giấy đó cũng như cái bật lửa vốn phải ở bên cạnh bờ hồ kia, chẳng lẽ ở trên ngân nguyệt đảo thực sự tồn tại một tử thần vô hình, bất cứ lúc nào cũng chờ dịp đoạt tính mạng của bọn hắn sao? Không thể nào. Lý Ẩn lập tức phản bác, mọi người cũng không phải chưa xem Đó là thể loại phim kinh dị huyền bí, không thể phá giải, nhà trọ không có khả năng lại đi cho chúng ta một cái huyết tự không thể phá giải. May mắn khu vực xung quanh phòng cơ điện đều là bùn đất ướt, cũng không có nhiều cỏ, cho nên thế lửa không thể tiến thêm một bước lan ra xung quanh. Tử thần tới sao? Đến lúc này Lý Ảnh vẫn còn nhớ rõ, được xem series phim này đã vô cùng tán thưởng ý tưởng xuất sắc của bộ phim, đó cũng là series phim kinh dị đặc biệt nhất hắn từng xem, lần đầu tiên xem phim tử thần tới là vào khoảng 2 năm trước, khi đó Lý Ảnh vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, bắt đầu lên mạng viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, đồng thời cũng bắt đầu cuộc sống chạch nam. Cuộc sống chạch nam đơn giản là lên mạng, đọc tự thuyết, xem phim, chơi game thế thôi. Lý ẩn không thích chơi game, cho nên chủ yếu là xem phim anime và phim điện ảnh, có thời gian hắn đặc biệt nghiền phim kinh dị. Bất kể Âu Mỹ hay Nhật Hàn Đều download hết về máy Trong số đó xem Có hai bộ khiến hắn ấn tượng nhất Một là bộ Zhuoong Zhuo Còn lại là Final Dishno Từ thần tới Mau rời khỏi chỗ này Lý Ảnh lập tức nói Nếu là từ thần tới Thì ở khu vực phụ cận phòng cơ điện cũng rất nguy hiểm Ví dụ như Xảy ra vụ nổ lớn Một khu gỗ đang cháy Hay một ống sát gì đó Bay tới đã thương bộ vị nào đó trên người bọn hắn Chuyện này tuyệt đối có thể xảy ra đấy Bất kể có cẩn thận thế nào Cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm an toàn Xong Lý Ẩn vừa dứt câu đó Đột nhiên cái cửa sổ của phòng cơ điện phát ra tiếng vỡ vụn Có chuyện gì? Năm người cũng không thèm tìm hiểu lý do Mà cửa sổ bị vỡ Mà ngay lập tức xoay người bỏ chạy Tiếp theo doanh tử dạ quay đầu lại nhìn Ngay đúng lúc này Một chiếc ghế gỗ đang cháy rừng rực Đột nhiên từ trong cửa sổ bay ra ngoài mà phương hướng rõ ràng là bay thẳng tới chỗ chính cô, trong tích tắc căn bản không thể phản ứng kịp. Thế lửa của chiếc ghế gỗ trong không trung càng lúc càng mãnh liệt, ngay lúc sắp va chạm vào đỉnh đầu danh tử dạ, đột nhiên Lý Ảnh từ đâu xông tới, ôm chầm lấy tử dạ, lao mạnh sang một bên để tránh cái ghế gỗ bốc cháy nện mạnh vào thân cây. Cái cây đó cao ước chừng 10m, gần như ngay lập tức ngọn lửa đã luốt chừng toàn thân cây biến nó thành một cục than củi, không sao chứ? Lý ẩn chưa hết kinh ngạc nhìn doanh tử dạ quan tâm hỏi, "Ổn không?" "Ừ, ổn." Doanh tử dạ nhìn Lý Ẩn đang ôm chặt mình, nhất thời chỉ được mấy chữ này thôi. Lý ẩn đột nhiên kỳ chặt doanh tử dạ vào lòng, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá." Nước mắt xem chừng sắp rơi khỏi hốc mắt Lý Ẩn rồi. "Em không sao, quả thật là tốt quá." Lý Ẩn, doanh tử dạ lúc này chỉ thốt được hai từ này Tử thần tối Đúng lúc này Y Hàm bỗng nhiên nói Chắc chắn không sai Ngân Nguyệt Đào này khẳng định là giống như phim tử thần tối Sẽ không ngừng xuất hiện những sự kiện tình cờ Giết chết tất cả chúng ta Cây dao trước đây cũng đồng dạng Ngoài ra cô cũng tuyệt đối Không dám trở lại biệt thự nữa Khắp biệt thự bất cứ vật dụng nào Cũng để có thể ngẫu nhiên trở thành công cụ sát nhân Hiện tại trong mắt cô Căn biệt thụ đã không khác gì một cái quỷ động Làm sao đây Liên Thành dây dây Huệ Thái Dương hỏi Lý Ẩn vẫn còn đang ôm lấy Tử Dạ, "Chúng ta làm gì?" Nhìn mọi người bất lực không nghĩ được cách gì, Lý Ẩn siết chặt nắm đấm nói, Thời gian còn tới 1 ngày rưỡi, nếu tiếp tục như vậy thì căn bản không thể cầm cự nổi a." Mặt khác, trong nhà trọ thành phố Ka, tôi hiểu rồi. Dương Lâm đang nghe điện thoại của Lý Ẩn, gật đầu nói, "Tôi sẽ xem lại, nói không chừng sẽ tìm ra sinh lộ." Dù sao, trong nhà tôi cũng lưu rất nhiều phim kinh dị. Lầu trưởng, ngày hôm đó cậu đã cứu tôi và bác sĩ đường. Bây giờ hy vọng có thể hồi báo cậu A. Nếu như không có cậu, từ lâu tôi đã cùng thần Trấn Hưng, Trương Linh Phong, chết ở núi Hoa Nham rồi. Trông cậy vào cậu, Dương Lâm. Lý Ảnh cầm điện thoại, ngồi lặng trong gió biển nói. Nếu có phát hiện gì, nhất định phải báo cho tôi. Trong phim, nếu có bất cứ manh mối nào, đều phải báo cho tôi. Sau khi cúp điện thoại Lý ẩn thở dài một hơi đứng dậy Cực hạn của mình chỉ đến đây thôi sao Huyết tự chỉ thị lần thứ 5 Có thể vượt qua hay không Bất quá Lý ẩn vẫn không thể nào chấp nhận Đây quả thực là Bởi vì đúng là tử thần tới thì Bất kể đề phòng thế nào Cũng không thể tránh thoát số mạng Dù là uống ngụm nước Cũng có thể sạc chết à Lý ẩn đột nhiên có linh cảm Chẳng lẽ có khi nào tất cả chúng ta Đều bị nhà trọ gạt Từ lúc bắt đầu đến giờ Lý ẩn đã cảm thấy ở trên ngân nguyệt đảo Hình như hắn đang nghĩ sai một chuyện gì đó rất trọng yếu mà chuyện đó rõ ràng là điểm chí mạng đấy đến cùng đến cùng đến cùng nhà trọ gạ mình ở điềm nào Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu đã muốn làm cho chúng ta tin tất cả sự kiện khủng bố trên hòn đ này đều là sự kiện tử thần tới để chúng ta tin tưởng tất cả đều không thể phá giải rơi vào trạng thái tuyệt vọng tộn độ sau, Lý ẩn quyết định thử suy xét lại tất cả một lần. Đầu tiên, vào lúc dạng sáng hôm nay, cửa WC không thể mở ra. Tiếp theo, đoạn dịch chết đang ngồi trên phiến đá, vô duyên vô cớ bị gấy cổ. Ato đánh lửa hoài không được, cuối cùng lại không hiểu vì sao mà chết đuối trong hồ nước lông. Tiếp theo, mọi người trên hòn đảo này gần như chết hết. Con dao rõ ràng, đang bị thi thể trên ban công nắm chặt, lại đột nhiên rớt xuống, thiếu chút nữa đâm chết y hàm. Mới vừa rồi trong phòng cơ điện, cái thứ vốn phải ở bên cạnh hồ nước là cái bật lược của tô lại đốt cháy xăng, suýt nữa khiến cho tất cả mọi người đều chết cháy bên trong tầng hầm. Còn cái ghế gỗ kia nữa, sao lại có thể bay từ trong cửa sổ ra, thiếu chút nữa thì, Lý ẩn bắt đầu suy nghĩ, tất cả những sự kiện này dường như có một điểm chung, Rốt cuộc điểm bất thường đó nằm ở đâu. Những sự kiện quỷ dị này, rõ ràng có một điểm chung gì đó, nhưng mà nhất thời không thể nghĩ ra. Ngày hôm sau trời đã sáng Lý ẩn thức trắng một đêm Chẳng qua cả 5 người cơ bản Đều không có ai chợp mắt Trên đảo này ai mà dám ngủ Thì đúng là không bình thường rồi Trên cơ bản chỉ cần chợp mắt một chút Cũng sẽ lập tức hoảng hốt giật mình thức giấc Còn một ngày rưỡi Doanh tử dạ nhìn mặt trời dần dần mọc lên Ở phương đông nói với Lý ẩn Đang nằm bên cạnh mình Anh vẫn chưa tìm ra sinh lỗi sao Chưa Lý ẩn thở dài nói Hình như chỉ còn một chút xíu nữa Là có thể chạm tới đáp án rồi Nhưng rốt cục vẫn cảm thấy thiếu sót cái gì đó Âu Dương Tinh Lấy mắt kính trong túi áo ra đeo lên Sửa sang lại mái tóc xoan quyến rũ của mình Từ trong ba lô Lấy ra một chiếc mũ chóp cao Chuẩn bị đội lên Hả? Cái nón đó Y hàm ghi hạc hỏi Hình như tôi thấy cô rất ít khi đội nó Cái mũ chóp cao này là di vật của thúc thúc tôi Cô nói Đây là quà của thúc thúc tôi tặng đấy. Sau đó, thúc ấy đã mất rồi. Xin lỗi, tôi thật vô ý. Không sao, cũng là chuyện đã nhiều năm về trước. Thúc thúc tôi là một nhà ảo thuật xa. Cái mũi chóp cao này, trước kia thường xuyên được thúc ấy dùng làm ảo thuật. Thúc ấy thực sự rất tài năng và vô cùng dùng bái. David Copperfield. Nhưng trong một lần biểu diễn tiết mục ảo thuật mà mình tự hào nhất, thúc ấy rốt cuộc gặp sự cố. Sự cố? Ừ. Đó là một mạng ảo thuật cực kỳ nguy hiểm Nội dung cụ thể Tôi không muốn nhắc tới làm gì Mạng ảo thuật đó không những thất bại Mà còn khiến thúc thúc chết ngay trên sân khấu Trước nón ảo thuật này Cũng trở thành di vật của thúc ấy Thúc thúc chú ấy là người mà tôi Từ nhỏ đến lớn không phục và yêu quý nhất Tôi đã một mực đòi theo chú ý học ảo thuật Tuy nhiên đến bây giờ Cũng mới chỉ học được một chút bản lĩnh của thúc ấy thôi Bất quá những ảo thuật đơn giản Tôi lại làm rất thành thục đó À nhân tiện nói luôn Tôi cũng là fan của Lưu Khiêm đó nha Vậy à Lý Ảnh nhìn cái mũ trên đầu cô nói Bây giờ cô vẫn đang học ảo thuật chứ Ừ tôi đến Trung Quốc Cũng là vì muốn tiếp tục học ảo thuật mà Tuy trước mắt Vẫn chỉ là tự học tập ảo thuật một mình Nhưng tôi có một nguyện vọng Là khi tôi 30 tuổi Có thể trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng Cho dù thế nào Tôi cũng không từ bỏ ý tưởng này của mình Cô, cô không sợ sao? Lý Ản hỏi, dù sao thúc thúc của cô cũng là Không có gì phải sợ Nếu thúc thúc đã thất bại Thì tôi càng phải thành công Thúc thúc rất say mê ảo thuật Cho nên luyện tập đến toàn thân tương tích Vẫn muốn không dừng lại Sự cố gắng của thúc thúc Khiến tôi lúc nào cũng khắc sâu Không thể quên Thúc luôn hy vọng có thể biểu diễn trên sân khấu ảo thuật quốc tế Có thể đem những màn ảo thuật Thần kỳ nhất, khó tin nhất Biểu diễn trước mắt khán giả Thúc ấy một mực theo đuổi đẳng cấp ảo thuật cao nhất Cái duy nhất thúc ấy làm sai Chính là quá gấp gáp Nếu như thúc ấy cẩn thận một chút Bỏ ra vài năm nữa để nghiên cứu nâng cao Mức độ an toàn của tiết mục Thì có lẽ Âu Dương Tinh là một nhà ảo thuật Trước đây Lý ẩn đã được nghe Hạ Uyên đề cập qua Nhưng mà chuyện của thúc thúc cô ấy Thì Lý ẩn chưa nghe nhắc tới Chắc là cô cũng không kể cho Hạ Uyên chuyện này Ảo thuật à Tiên Thành thở dài nói Nếu ảo thuật có thể phá giải lời nguyên của nhà chợ thì tốt biết mấy, như vậy thì tốt quá. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi đi, 5 người lặng yên ngồi đợi trên ngọn núi. Tất cả đều đang suy nghĩ phải làm thế nào để tiếp tục cầm cự trong quãng thời gian còn lại. Tuy đã thảo luận rất nhiều khả năng, nhưng mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, cơn gió thổi qua, làm chiếc mũ trên đầu Âu Dương Tinh bị thổi bay, cô vội vàng đứng lên đuổi theo cái mũ. Dù sao thì đó cũng là di vật của thúc thúc cô, Lý Ảnh lập tức đứng lên đuổi theo, cái mũ bay đi được một lúc, rơi xuống một bãi cỏ. Âu Dương Tinh chạy đến trước cái mũ, vừa bước thêm một bước, cả người cô lập tức rơi vào trong nước, thì ra cái mũ rõ ràng đã rơi xuống một đám lục bình trong hồ nước. Là loại thực vật lục bình này, sau khi sinh trưởng lấp kín cả mặt hồ, thoạt nhìn không khác gì một bãi cỏ bình thường cả, không hề giống với hồ nước trước kia. Cái hồ nước này sâu phải hơn 10 m mà Âu Dương Tinh căn bản, chẳng biết bơi lội. Hết chương 10 quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Chợ địa ngục tác giả hát sắc hỏa trùng. Quyển 5 chương 11 đáp án. Âu Dương Tinh ngay thời điểm rơi vào trong nước đã lập tức ý thức được lại thêm một lần nữa tử thần tới. Đúng lúc này, Lý Ẩn đã chạy tới bên cạnh bờ hồ. Thời điểm chứng kiến Âu Dương Tinh đang cố sức liều mạng giãy giụa trên mặt nước, trong khoảnh khắc hình ảnh tần thủ thiên bị chết trong nước tại U Thủy thôn Vùng vụt lướt qua trí não hắn, phải cứu cô ấy, nhất định phải cứu được cô ấy, tiếc núi quá nhiều, thống khổ cũng đã quá nhiều, Lý ẩn không chút chần chừ nhảy ngay xuống nước, lặn một hơi về phía Âu Dương Tinh, rất nhanh hắn đã nắm chặt được tay của cô, sau đó ra sức bơi hướng lên mặt nước, không được chết không được chết, rốt cuộc đầu cũng đã trồi lên khỏi mặt nước, vừa ôm chặt lấy Âu Dương Tinh, Lý Ẩn vừa không ngừng bơi vào bờ. Đoạn ký ức khủng bố tại U Thủy thôn vẫn còn ám ảnh trong đầu Lý Ẩn. Giờ phút này, hắn vô cùng sợ hãi, khi nào lại giống như lúc đó, bơi thế nào cũng không vào được bờ, bất quá, nước này không có chảy xiết, lần trước là vì Lý Ẩn rơi vào vòng xoáy nước không nô mới không cách nào thi triển được kỹ thuật bơi lội của hắn. Còn lúc này rất nhanh đã tiếp cận bờ rồi Ba người doanh tử dạ Liên Thành y hàm Giờ phút này cũng đã chạy tới bờ hồ Kinh ngạc nhìn Lý Ẩn và Âu Dương Tinh Nhanh Liên Thành vội vàng chạy đến mép hồ Vươn tay Giờ phút này Lý Ẩn và Âu Dương Tinh Càng lúc càng gần bờ hơn Ngay lúc Liên Thành Nắm chặt lấy tay Lý Ẩn Lý Ẩn Rốt cuộc cũng thở vào được một hơi Sống sót rồi Thời điểm hai người toàn thân ức sủng nằm vật xuống trên mặt đất thì cũng cảm thấy thân thể đã hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Âu Dương Tinh ói ra mấy ngụm nước, dần dần hồi phục. Còn tình trạng của Lý Ảnh cũng không quá xấu, chỉ là cả hai người quần áo ức sủng có chút không thoải mái. "Ừ, Lý Ảnh, cậu không sao chứ?" Điền Thành quan tâm hỏi, "Sao hai người lại bị rơi vào hồ nước như vậy?" Âu Dương Tinh lúc này đã tương đối tỉnh táo trở lại. May mà lý ẩn kịp thời cứu cô Cho nên cô mới không bị hôn mê Có điều phổi vẫn bị một ít nước tràn vào Từ lúc lên đạo Đây là lần đầu tiên Âu Dương Tinh đối mặt với nguy cơ tử vong Chuyện này rút cục là sao? Sau khi nghe đầu đuôi sự tình Liên Thành và Y Hàm Càng lúc càng hoang mang Chẳng lẽ thực sự là tử thân tới Trên thực tế Trong tâm lý bọn họ Vẫn không muốn chấp nhận tất cả những chuyện này Chính là tình huống tử thần tới Bởi vì nếu đúng là như vậy Thì cũng có nghĩa là Thật sự hết hy vọng Nhưng mà vừa rồi mọi người đều chứng kiến Bởi vì gió thổi bay cái mũ Nên mới có thể khiến Đây rõ ràng là tình tiết rất phổ biến Trong bộ phim A Thời gian tiếp theo mọi người ai nấy đều căng thẳng Chờ đợi Màn đêm cũng chậm chậm buông xuống Tóm lại cảm ơn anh đã cứu mạng Âu Dân Tinh thay một bộ đồ sạch sẽ Cùng bọn người Lý ẩn Ngồi ở một chỗ cách rất xa cái hồ nước đó Những con đường xung quanh Cũng không có cỏ dại Phụ cận cũng không thể nhìn thấy cây cối Hay mỏm đá nào cách khu vực đồi núi cũng tương đối xa Nếu quả thực là chơi trò chơi Thì chỗ này Chính là địa phương khó mà có chuyện gì xảy ra nhất Thế nhưng mà Đến cùng có bao nhiêu phần trăm sống sót đây Liên Thành và Y Hàm lúc này Đã mệt mỏi đến không chịu nổi Đêm qua cơ hồ không có chợp mắt Chỉ hơi nhắm mắt dưỡng thần một chút Giờ phút này bọn họ thật sự khó có thể kháng cự cơn buồn ngủ, nhưng lại không thể chợp mắt bởi vì trong lòng vẫn luôn sợ hãi không biết khi nào thì sự kiện tử thần tới lại tiếp tục xuất hiện. Thời điểm trưa mai, càng lúc càng gần rồi, Lý Ẩn nhìn đồng hồ nói, nhưng cố gắng của chúng ta sắp thành công rồi, ngày mai sẽ có thuyền đến đón chúng ta. Chẳng qua, cho dù có thể sống sót, nhưng chết nhiều người như vậy, đến lúc đó cảnh sát không xem bọn họ là nghi phạm sao? Có thể vậy sao Nhưng mà trước mắt có thể sống đến ngày mai hay không Cũng là một vấn đề Suy nghĩ những chuyện đó đúng là quá sớm Âu Dương tin lúc này Vẫn đổi cái mũ chốc cao Ở trên đầu cô nhảm chán Vân vê vạt áo Không biết đang suy nghĩ cái gì Còn Lý ẩn thì không ngừng suy nghĩ Làm thế nào để thành công trốn thoát Gọi hòn đào khủng bố này Mặt khác hắn đang nghe Dương Lâm nói qua điện thoại Bác sĩ đường Lan Huyễn đã quyết định chấp hành Huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương Chuyện này quả thật khiến cho Lý Ẩn giật mình lạnh gáy. Bác sĩ Đường e là lành ít dữ nhiều đây. Nhưng mà đã không còn cách nào khuyên can. Bác sĩ Đường đã quyết định chấp hành huyết tự chỉ thị. Nói cách khác, Y nhất định phải đi đối mặt với huyết tự khủng bố. Chưa hề được biết tới đó. Nghe nói thời gian chính là ngày 1 tháng 1. Sang năm cũng là ngày đầu tiên của năm mới. Trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó. Giúp bác sĩ Đường có thể sống sót trong nhà trọ. Sao lại có thể như vậy? Bác sĩ Đường, anh bị điên rồi. Hạ tiểu Mỹ của một đám chủ hộ đều kéo đến tụ tập trong căn hộ 106 của bác sĩ mà người phản đối kịch liệt nhất chính là chủ hộ 608. Ngô Hiểu Xuân, trong nhà trọ này Y là người kính nẻ thái độ đối nhân xử thế của bác sĩ Đường nhất. Y là du học sinh Singapore một năm trước về nước thì tiến vào nhà trọ. Không thể không từ bỏ việc học hành ở Singapore. Ngô Hiểu Xuân, Cậu này năng lực phân tích cực cao, xem xét các vấn đề đều tương đối sắc bén, cũng rất điền trai, các mối quan hệ trong nhà trọ cũng tương đối tốt. Đã chấp hành qua hai lần huyết tự chỉ thị. Lần trước, Y đi chấp hành huyết tự chỉ thị, chỉ có một mình Y sống sót, những người khác toàn bộ chết hết. Mà Y có thể sống sót chính là nhờ vào sự tỉnh táo phân tích và phán đoán. Cuối cùng cũng tìm ra vị trí ẩn nấp của quỷ hồn và kịp thời trốn về nhà trọ. Thật ra đường Lan Huyễn bây giờ cũng rất hối hận, cảm thấy hình như mình đã kích động thái quá. Trải qua sự phân tích của mọi người cũng cảm thấy cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương này thật đúng là không bình thường. Một lần liền thông qua có thể được tự do rời khỏi nhà trọ, chuyện tốt làm gì có thể dễ dàng đạt được như vậy. Nghĩ một chút cũng biết nhất định huyết tự chỉ thị có độ khó cực cao rồi. Đúng lúc này một thanh niên mập mạp cũng phụ họa với mọi người nói. Đúng vậy, bác sĩ Đường Cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương đó Có thể hủy không? Quá nguy hiểm a Không thể Đường Lan Huyễn lắc đầu nói Cuối dòng huyết tự có nói rõ Huyết tự chỉ thị cấp ma vương Một khi đã hiện ra Thì không cách nào hủy bỏ Nếu không chấp hành Hậu quả so với việc vi phạm huyết tự thông thường là như nhau Nhất thời không khí trong căn hộ trầm lắng hẳn xuống Được rồi Dương Lâm ngồi bên cạnh đường Lan Huyễn nói Nếu đã như vậy Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho bác sĩ Đường thôi Cầu nguyện Nếu như cầu nguyện có tác dụng Thì chúng ta không cần phải lo lắng làm gì rồi Bỗng nhiên một thanh âm chuyển đến Dương Lâm quay qua nhìn là một khuôn mặt lạnh lùng Ở đằng sau cái tên mập kia Một thanh niên có cặp mắt dữ tợn Như mắt ưng Mà đứng bên cạnh thanh niên đó Là một cô gái trẻ Tóc cắt ngắn gọn gàng Khuôn mặt vô cùng dịu dàng và xinh đẹp Kha Kha Ngân Giả Kha Ngân Vũ Chủ hộ mập mặt kia đã nhận ra bọn họ, quay đầu lại nhìn nói. Hai người các ngươi đừng có dọa người ta chứ. Đi gì mà không phát ra tiếng bước chân vậy a Cô gái xinh đẹp tóc ngắn, cười cười nói. a xin lỗi nha, hồ anh giật mình hả? Chưng tam, mà này, anh thực sự quá mập đó. Bình thường mọi người đều đi phòng tập thể dục để rèn luyện thể lực. Không phải anh không có đi, nhưng sao vẫn không giảm béo được vậy? Cũng tại vì anh chắn trước mặt, Nên tôi chẳng thấy cái gì ở đằng trước hết trơn á Lúc này Thanh niên có gương mặt lạnh lùng Đi đến trước mặt đường Lan Huyễn nói Bác sĩ Đường Tôi sẽ hỗ trợ cậu Tôi sẽ tiến hành điều tra và phân tích huyết tự chỉ thị cấp ma vương này Vậy thì rất cảm ơn cậu Kha tiên sinh Đường Lan Huyễn kích động nhìn y nói tôi, tôi thật không biết phải nói gì nữa Không có gì Bác sĩ Đường Cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia cười một tiếng nói Ai trong chúng ta cũng được rất hy vọng bác sĩ đường không xảy ra chuyện gì đúng không cổ nguyện cho anh có thể thông qua huyết tự chỉ thị cấp ma Vương kia thậtt ra nếu như bác sĩ đường thực sự thành công anh còn có thể rời khỏi nhà trọ nữa đó không phải sao một nam một nữ này là đôi huynh muội là chủ hộ của tầng 14 thanh niên tên là Khan Ng dạ cô gái tên là k Ngân Vũ đôi Huynh muội này trong nhà trọ rất nổi tiếng có thể nói nếu như không có lý ẩn thì sau khi hạ Uên chết Trước vị lầu trưởng do mọi người bầu chọn Tuyệt đối không thể ngoài hai người này Đúng lúc này Dương Lâm bỗng nhiên nói Được rồi, tiếp theo mọi người thảo luận một chút Vấn đề của Lý ẩn A Trước mắt người còn sống sót là Lý ẩn Danh tử dạ Âu Dương Tinh Hoa Liên Thành và Y Hàm Tổng cộng 5 người Không biết còn được mấy người có thể sống đến trưa ngày mai đây Đúng vậy A Ngô Hiểu Xuân thở dài nói Bật quá, cái gì mà Chẳng lẽ nhà trọ Còn bắt trước cả phim kinh dị Âu Mỹ nữa hả? Sao cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy? Từ đầu tới cuối rất kỳ quái. Dương Lâm lấy điện thoại của hắn, bật màn hình lên, chỉ vào những dòng chữ trên đó nói. Mọi người xem đi, đây là tin nhắn mà Lý Ảnh gửi tới. Mọi người xem một chút, có phải là rất kỳ quái hay không? Từ thần tới, cả bốn phần tôi đều đã xem tới xem lui rất nhiều lần rồi. Chính là trong phần 2, sĩ quan ra đen khám nghiện tử thi kia đã từng nói. Một sự sống không có trong kế hoạch Có thể sẽ làm vô hiệu hóa Danh sách của thần chết Những lời này đến cuối phim Dường như được hiểu với ý là Sự hồi sinh từ trạng thái chết giả Nhưng mà trong phần 3 Thì hai nhân vật nam nữ chính Trong phần 2 cuối cùng cũng chết Giống như mãi mãi cho đến cuối cùng Cũng không có bất kỳ phương pháp nào tránh né tử thần Ngoại trừ nhân vật nữ chính Trong phần 3 Mà thật ra Cảnh kết thúc phần 3 Thì nữ nhân vật chính hơn phân nửa Cũng sẽ chết Bộ phim điện ảnh gần như không có nhân vật nào sống sót Tôi nhớ không nhầm thì Ngô Hiểu Xuân bỗng nhiên nói Trong phần 2 Lúc mà nữ nhân vật chính trong phần 1 xuất hiện thì phải Cô ấy hình như đang trốn ở một nơi Giống như bệnh viện tâm thần Chỗ đó có lẽ an toàn đấy Trên ngân nguyệt đảo có lời nào như vậy sao Dường Lâm khịt mũi coi thường nói Thành thật mà nói Nếu thực sự là tử thần tới, vậy đơn giản có thể chờ chết a." Mâu Hiểu Xuân trầm ngâm một lát, xem tin nhắn của Lý Ẩn gửi tới trên màn hình di động, "Đoạn dịch chiết và A Tô đã chết." "Đoạn dịch chết là cần cổ tự nhiên bị gãy, A Tô chết trong nước." Nói tới A Tô, Ngô Hiểu Xuân bỗng nhiên nói, "Lúc trước có là một chuyện rất kỳ quái, ha? Chuyện gì?" Trương Tam lập tức truy vấn, "Tôi nhớ chính là sau cái hôm huyết tự chỉ thị đi ngân nguyệt đảo xuất hiện, ờ, A Tô đã tới tìm đoạn dịch chiết. Ngô Hiểu Xuân ở căn hộ 608 còn đoạn dịch chiết ở căn hộ 602 cũng có thể coi là hàng xóm. Ngày hôm đó, tôi mở cửa xuống lầu đồ xác thì nhìn thấy A ở trước cửa căn hộ 602 nói chuyện với đoạn dịch chiết, đoạn dịch chiết còn giữ chặt cửa không cho nó vào. Tôi nhớ khi đó A Tô còn nói cái gì? Có chuyện nhờ y làm. Nếu như làm thành công thì sẽ tặng Y Tặng Y mấy bộ phim Ava Nó muốn nhờ đoạn dịch chết làm cái gì? Dương Lâm cũng cảm thấy hứng thú hỏi Theo tính cách của tên sát lang này Muốn nó tặng cho một bộ phim Ava Quả thực giống như cắt thịt của nó Như vậy nhất định không phải là chuyện bình thường rồi đúng không? Ừ Ngô Hiểu Xuân gật đầu nói Nó muốn đoạn dịch chết tặng cho Y hà một chiếc đồng hồ Hình như bên ngoài có vẻ giống một cái đồng hồ Rolex Hả tặng đồng hồ Dương Lâm bị làm cho ngạc nhiên nói Tên sắc lang đó Chắc chắn có chủ ý gì đây Chẳng lẽ lại muốn theo đuổi y hàm Không thể nào Cái thằng đó không đến mức như vậy a Lúc đó tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều Hình như cuối cùng đoạn dịch trước cũng đồng ý Ờ Dương Lâm chẩm tư một lúc Sau đó nói bỏ qua A Tô muốn làm gì cũng không liên quan tới chuyện Ngân Nguyệt Đạo Không cần thảo luận chuyện này nữa Cũng đúng Ngô Hiểu Xuân nói Xin lỗi tôi nhiều chuyện quá rồi Bất quá tình huống hiện tại của Lý ẩn Thật ra A Tô nó Bề ngoài thì như một thằng nhóc chỉ biết những chuyện này Ngoài ra không biết nghĩ đến chuyện gì nữa Nhưng mà Lúc nó mới tiến vào nhà trọ Cũng không phải là bộ dạng này đâu Chính là vì đã trải qua sự tra tấn cực kỳ khủng bố của huyết tự chỉ thị nên mới làm tinh thần của nó càng lúc càng không bình thường, cuối cùng chỉ bán mà đống ava đó sống qua ngày, sống không mục đích, đại khái nó giống như cùi rồi không sợ lở vậy đó. Đợi một chút, Kha ngân bỗng nhiên nói, chuyện này gọi điện thoại báo cho Lý Ảnh biết đi. Hả? Vì sao? Dương Lâm khó hiểu nhìn nhìn Kha ngân dạ. Mọi người, có tin A chỉ đơn giản muốn tặng đồng hồ mà phải biếu mấy bộ ava cho đoàn dịch chết không? Trước đây tôi đã từng điều tra qua. Ngân Nguyệt Đạo, kết quả phát hiện Trong khu rì sò trên Ngân Nguyệt Đạo Có một khu vực tắm tiên rất lớn Bãi tắm tiên Ngô Hiểu Xuân hơi sừng sốt Lập tức y được như hiểu ý a Ato, nó không phải là muốn Ừ, 8-90% Ngân dạ tiếp tục nói Trước đây A tô cũng đã có phốt Lèn vào nhiều người khác Lạng lẽ lắp đặt camera quay trộm người ta Tôi nghĩ bên trong chiếc đồng hồ đó Có lẽ đã được gắn camera milia Quay trộm Dương Lâm nhất thời tức giận mắng À tô lãng này Đúng là tin biến thái Huyết tụ chỉ thị Ai nấy đều quan tâm nhất Chính làm như thế nào Tìm được đường sống trong chỗ chết Vậy mà nó lại điên đến mức như vậy Cái gì cũng không suy nghĩ Chỉ muốn làm những loại chuyện hạ lưu vô sỉ như thế này Ngôi Hiểu Xuân thở dài nói Xem ra thằng này Thật sự đã mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi Có lẽ nó nghĩ Dù sao cũng chết Không bằng nhìn cho no mắt rồi nhắm mắt xuôi tay cũng chịu đấy. Thực là một người đáng thất vọng. Nhưng mà Trương tam mập mạp lúc này khó hiểu hỏi. Không phải nước tắm rửa đều cởi đồ ra sao? Nếu mà muốn quay trộn thì cái này chẳng phải. Không. Lúc này muội mụi của Khang Ngân dạ và Khang Ngân Vũ lên tiếng. Mọi người còn nhớ không? Lần trước Khoa Liên Thành và Y Hàm đã nhận một huyết tự chỉ thị cùng sáu chủ hộ khác ở lên một ngọn núi ở ngoài ô thành phố S, kết quả đã xảy ra một hiện tượng quỷ dị, đó chính là những chuyện xảy ra trong quá khứ liên tiếp không ngừng tái hiện, thậm chí còn xuất hiện cả sự kiện tương lai, thời gian không ngừng thay đổi một cách cổ quái. Lần đó, một trường hợp vô cùng nguy hiểm, nếu không phải nhờ Hạ Uyên điện thoại chỉ dẫn bọn họ, hai người họ sợ là không cách nào trở về nhà trọ. Sau cái lần huyết tự chỉ thị đó, Y Hàm bất luận là đi tắm hay đi ngủ cũng đều không tháo đồng hồ chuyên mua những loại đồng hồ không thấm nước hơn nữa lần này là con trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị lúc cô ấy đến bái tắm tiên rất có thể vẫn đeo đồng hồ trên tay chẳng qua cái thằng a tô này không chỉ bị biến thái hơn nữa chỉ số thông minh của nó còn bị âm Ngô hiểu xuân chật chậc nói tinh thần của nó không được bình thường đến mức độ không thể cứu chữa chỉ cần cẩn thận suy nghĩ là biết Lúc đó mỗi phút mỗi giây đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả mọi người đều hy vọng tụ tập cùng một chỗ. Ai lại có tâm tư, cố ý tách ra đi tắm tiên hả trời? Lúc này những nữ chủ hộ tụ tập ở đây thấy Ato chết cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Cái tên biến thái này rõ ràng đã hoàn toàn không còn bình thường nữa rồi. Người xưa có câu, cái xảy này cái ung. Con người này đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần tụt độ. Khó đảm bảo một ngày nào đó. Nó sẽ không thực sự đi xâm hại mấy nữ trụ hộ ở đây." Chẳng qua, Kha Ngân Dạ bỗng nhiên nói, hành động này của A Tô nói không trình ngược lại. Trên Ngân Nguyệt Đạo, Lý Ảnh sau khi nghe Ngô Hiểu Xuân thuật lại, lập tức lấy cái đồng hồ trên tay Y Hàm sướng xem, ở trên chiếc đồng hồ đó, con ốc để điều chỉnh kim đồng hồ quả nhiên có một cái camera mini, hết sức công phu, phát hiện này khiến cho Liên Thành vậy Y Hàm đều giận, muốn nôi thay của A Tô ra đánh thậm chí Âu Dương Tinh cũng đỏ bừng cả mặt, oán hận nhìn về phía chiếc đồng hồ. A to, đồ băm, điên thành nổi giận mắng, mày dám, mày dám, nhưng Lý Ẩn lại nói, chúng ta về biệt thự. Về tới biệt thự, sau khi kết nối với nguồn điện dự phòng, Lý Ẩn đi đến chỗ đặt tivi trong biệt thự chuẩn bị phát hình. Trên thực tế, hai ngày qua y Hàm không hề tắm rửa, cho nên cô cũng không sợ bị quay thế cái gì nhưng cô không rõ dụng ý của lý ẩn là gì lý ẩn bấm tôi nhanh không bao lâu đã đến cảnh bọn họ đặt chân lên ngân nguyệt đảo sau đó tiến vào biệt thự tiếp theo trên màn hình xuất hiện cảnh lên thành cùng lý ẩn cùng nhau vào Wc lúc đó mặc dù y hàm ngủ trên ghế sofa nhưng camera vẫn có thể quay tới tiếp theo truyền đến tính kêu gào của Lý ẩn chính là cánh cửa bị khóa trái y hàm Dĩ nhiên là chạy tới muốn phá cửa màn hình trên tivi Sau khi xuyên qua cái hành lang dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, bốn người ngồi trước tivi lập tức toàn bộ đều tròn đôi mắt, cảm thấy mình giống như đã rơi xuống hầm băng bứt giá. Phía trước cánh cửa nhà vệ sinh không thể mở ra, đó là một cô gái y phục đỏ chói đang đứng, mái tóc xoã dài, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt không có đồng tử. Chính là ả đã dùng chân để giữ chặt cánh cửa nhà vệ sinh, y Hàm lập tức dùng tay che hai mắt Cảm thấy vô cùng sợ hãi Lúc đó rõ ràng cô đã dùng thân Để hết lần này tới lần khác Xô cửa Đí ẩn cũng khẽ run lên Không khỏi xoay đầu nhìn Thoáng qua phương hướng Dẫn đến cánh cửa nhà vệ sinh Tiếp theo trên màn hình Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh Hốc mắt không có đồng tử đó Thân thể dần dần trở lên trong suốt biến mất Gần như ngay lập tức Cánh cửa bị công phá Lại cho tôi nhanh Đến cảnh đoạn dịch chiết chuẩn bị chết Mọi người nói xem, hòn đảo này trước kia có khi nào có một bãi tham ma không? Hay là đã từng xảy ra một cuộc chiến nào đó? Nói không chừng, đã chết rất nhiều người. Chúng ta không bằng đến các sơn cốc trên đảo tìm thử xem, có thể phát hiện huyệt mộ hay là hang động cất dấu thi hài gì đó hay đại loại như vậy. Lúc mà đoạn dịch chiết nói những câu này đã khiến mọi người chú ý. Sau đó mọi người cùng nhau phụ họa với y. Thế là đoạn dịch chiết tập tức nói tốt. Nào chúng ta Thời điểm y nói đến đó Bỗng nhìn sau lưng y Bằng cách nào đó Thiếu nữ sắc mặt trắng bạch Mặc y phục đỏ trói Hốc mắt không có đồng tử kia lại lần nữa xuất hiện Thiếu nữ dùng đôi tay kẹp lấy cổ của y Sau đó kéo đầu y ngựa ra sau Tiếp theo trực tiếp bẻ gây cổ y Oa oa Liên thành nhất thời hốt hoảng Lùi về sau Cả người ngã trên sofa Lúc đó y đang ngồi kế bên cạnh đoạn dịch chết đó a Sau khi đoạn dịch chết bị bẻ gãy cổ Thân ảnh của hồng y thiếu nữ Cũng biến mất ở sau lưng y Đáng sợ hơn còn ở phía sau Đến cảnh trên núi A tô lấy bật lửa Lúc đó định hút thuốc Hình ảnh hồng y thiếu nữ khủng bố kia Lại lần nữa xuất hiện À đột nhiên xuất hiện trên màn hình Sau đó đến bên cạnh A tô Lúc đó cùng lúc A tô cầm bật lửa lên Muốn đốt điếu thuốc Thiếu nữ cùng với A tô Cao gần bằng nhau Chỉ thấy ả hé miệng Thổi về phía cái bật lửa Kết quả lửa liền bị dập tắt Thì, thì ra Y hàm sợ đến toàn thân run dậy Lúc đó A Tô làm thế nào Cũng không đánh được lửa là vì Tiếp theo cái bật lửa đánh mái không được Cũng là vì thiếu nữ Không có đồng tử kia Liên tục ở bên cạnh A Tô thổi tắt ngọn lửa Tiếp theo Lý ẩn ném cái bật lửa Về phía hồ nước Bây giờ ai nghĩ lại A Tô té vào trong hồ nước Hơn phân nửa Cũng là vì bị thiếu nữ không có đồng tử kia đẩy A Khi Y Hàn đuổi tới đó Thân thể A Tô đã ngã vào trong hồ nước Hắn nhớ lại như vậy Thế nhưng mà trong màn hình thình lình xuất hiện Hình ảnh thiếu nữ không có đồng tử kia Đang dùng hai tay chế trụ A Tô Khiến nó dễ dụa thế nào Cũng không thể từ mặt nước đứng lên Mà mấy người lý ẩn rõ ràng còn chạy đến trước mặt A Tô Ở bên cạnh thiếu nữ đó Không ngừng dùng đủ mọi cách kéo A Tô lên Hết chương 11 quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng. Quyển 5, chương 12, trở về khủng bố sau cùng. Tiếp theo, chính là lúc bọn họ trở lại biệt thự, nhìn thấy vô số thi thể, lúc mà y hàm chợt ngẩng đầu lên, cánh tay cũng thoáng lâm lên, vì vậy camera trên đồng hồ rõ ràng Đã quay được một cảnh Trên ban công Thiếu nữ không có đồng tử kia Nắm lấy con dao đó phóng thẳng xuống dưới Con dao găm kia rơi xuống hoàn toàn Không phải ngoài ý muốn Điều này cũng lý giải bí ẩn vì sao Con dao tự nhiên lại rơi xuống À lúc đó à muốn giết em Giờ phút này y hàn đã hoang mang Sợ ái đến cực độ Điền Thành lập tức ôm chặt cô vào lòng Hy vọng có thể làm cho cô bất đi phần nào sợ hãi Như vậy Âu Dương Tinh không ngừng tua nhanh lẩm bẩm trong miệng, không lẽ lúc ở trong tầng hầm mấy thùng giấy ngã xuống cũng như sự xuất hiện của cái bật lửa. Cảnh tượng dưới tầng hầm đã xuất hiện, lúc đó năm người ở trên lối đi chật hẹp chất đầy những thùng giấy, thiếu nữ không còn đồng tử kia đúng là một cái âm hồn bất tán lại lần nữa xuất hiện ở phía sau những thùng giấy tiếp theo, đẩy toàn bộ thùng giấy ngã mặt đất. "Quả, quả nhiên là ả." Y Hàm cúi đầu, và ngực Liên Thành Cô cũng không còn can đảm để xem tiếp. Tiếp theo thì Lý Ẩn linh cảm được sự bất ổn. Ngay khi 5 người bọn họ xoay người rời đi, thiếu nữ không còn đồng tử kia, không biết bằng cách nào lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. À, đá một thùng xăng xuống đất. Tiếp theo, lại dần dần biến mất. Sau đó khi Lý Ẩn nghe được một tiếng lanh canh, liền quay đầu lại, xuất hiện ngay lúc đó đúng là thiếu nữ không có đồng tử kia. Trong tay đang cầm cái bật lửa của A-tô, ném xuống mặt đất đã ngập đầy xăng. Sau đó cả bọn Lý Ẩn dốc sức Chạy ra khỏi phòng cơ điện Trên đường chạy trốn danh tử dạ quay đầu lại nhìn Thiếu nữ không còn đồng tử kia Ném cái ghế cỗ đang bốc cháy Ra phía ngoài Lại là à lại là à Âu Dương Tinh sờ lên chóp mũ trên đầu Cô đã dần dần hiểu được Đó là gì Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là Lý Ẩn lại cho tua rất nhanh, rất nhanh Đến một màn kinh dị ngày hôm nay Chiếc mũ chóp cao Ngay lúc đó quả thực có một cơn gió thổi qua Nhưng mà cái mũ đó Thực là bị gió thổi bay không Tắt đi Tắt đi dùm tôi Âu dương tinh đã không còn dám xem đoạn tiếp theo Dù sao cuối cùng cũng đã tìm được sinh lộ rồi Lý ẩn nói với cô Chỉ cần có thiết bị camera Là có thể quay được chân thân của con quỷ đó Cái này khẳng định Sinh lộ của nhà trọ dành cho chúng ta Chỉ cần nhìn thấy ả Rồi tránh xa ra là được Có thật là đơn giản như vậy Ừ nhất định là như thế Lý Ảnh mở camera của mình lên Đi khắp căn phòng Xác nhận ở đâu cũng không có bóng dáng Của thiếu nữ không có đồng tử kia Lúc này mới chợt nhẹ thở ra Lúc này mọi người đã tụ tập Đến bên bờ biển Cùng đợi đến giữa trưa ngày mai Thuyền sẽ đến đón bọn hắn trở về Bọn hắn lại còn rất may mắn Tìm thấy một chiếc du thuyền Vẫn còn hoạt động Ngay bên trong khu resort Và đã di chuyển nó ra bờ Vừa hay Âu Dương Tinh cũng biết lái du thuyền Những nhân viên resort đã từng thấy bọn hắn Này đều đã chết hết Đến lúc đó chỉ cần lên chiếc duy thuyền này rời đi Thì sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của bọn hắn rồi Y văn cầm đi đến hòn đảo này Cũng không có nói cho bất cứ ai khác Biết lão đến để dẫn con gái về Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao Âu Dương Tinh đang cầm chiếc điện thoại Đã bật camera đi khắp chung quanh Nhẹ thở ra một hơi Nếu như thiếu nữ không có đồng tự kia xuất hiện Thì phải lập tức chạy đi Cố gắng hết sức Đừng để ả tiếp cận Căn cứ vào những hành động trước đây của ả để suy đoán Thì nhà trọ đã thiết lập hạn chế rất lớn với nữ quỷ này Nếu không thì ả cũng không đến mức Phải dùng thủ đoạn gián tiếp Như thế để giết bọn hắn Nói cách khác Không nhìn thấy Chính là điều kiện tiên quyết để giết bọn hắn Cái đó so với tình huống mà doanh tử dạ đã trải qua Trong ngôi nhà ma kia Thì hoàn toàn đào ngược Tôi vẫn cảm thấy thật khó tin A. Liên thành cũng đang cầm tịn thoại chật trực, trực nói nhà trọ lần nào cũng sắp xếp quỷ hồn khủng bố như thế nhưng sao tất cả sinh lộ đều quá đơn giản như vậy đơnn giản cậu nói vậy là sai rồi để ẩn lắc đầu nói cậu đang nghe qua câu chuyện trứng của Columbus chưa ừ hình như đã nghe qua nhưng cụ thể thì không nhớ thời điểm Columbia phát hiện ra lục địa chââu Mỹ đã nhận được rất nhiều lời tán dương Sau khi về nước trong một lần tham dự yến tiệc long trọng Có người ghen ghét thành công của cô Lumbua Lên nói với Y Phát hiện lục địa mới Thật ra chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi Cô Ông không có lý do gì để tự hào Nói nhảm Phát hiện lục độ mới Sao có thể là chuyện rất đơn giản Những người này căn bản chính là không ăn được bồ đào Thì nói bồ đào còn xanh thôi Lúc đó cô Lumbua Không có trực tiếp phản bác Mà đưa ra một quả trứng lược nói Có ai trong các vị có biện pháp Đặt quả trứng này Cho nó thẳng đứng lên không Đặt quả trứng thẳng đứng lên Liên Thành tỏ về ngạc nhiên nói Chuyện này không thể được đâu Bất kể có là thế nào Quả trứng cũng không thể đứng thẳng lên Đúng vậy Lúc đó những người kia Ai nấy đều nói như vậy Đến cuối cùng thì cô Lâm Đã đập móp đầu quả trứng Thế là rất dễ dàng đặt quả trứng đứng thẳng trên mặt bàn Vì vậy, những người kêu đều nói Chuyện này quá đơn giản Nhưng cô đáp trả Nếu không phải tôi làm thế này trước Thì có ai có biện pháp này hay không? Lục địa mới cũng như vậy Nếu không phải tôi phát hiện nó trước Thì đâu có ai biết nó ở đó đúng không? Cho nên, Liên Thành à sinh lộ mà nhà trọ dành cho chúng ta cũng thế Phát hiện rồi thì cảm thấy nó rất đơn giản Sau khi nghe lý ẩn nói xong Liên Thành thoáng có chút tâm an Nhưng... Thực sự là đơn giản như vậy Chỉ cần dùng camera có thể phát hiện thiếu nữ không có đồng tử đó Thì có thể chạy thoát Quả thực khó tin à Nhà trọ dễ dàng buông tha cho bọn hắn như vậy sao Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển Trong lòng 5 người Ai nấy đều vui mừng khôn tả Cầm cựu đến phút này Đợi đến trưa là có thể thoát ly ngân nguyệt đảo rồi Thời gian tiếp theo Mỗi phút mỗi giây Bọn hắn đều hết sức cẩn thận Dù là một khắc cũng không dám thả lỏng Thời gian qua rất chậm Tuy đã mười mấy tiếng đồng hồ Không ăn không uống Thế nhưng giờ phút này Còn ai có tâm tư nghĩ đến chuyện ẩm thực Bọn hắn chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh Có thể nhanh chóng ly khai hòn đảo chết tiệt này Từng cơn gió biển thổi vào Mang theo những con sóng nhấp nhô Tâm mọi người cũng nhấp nhô theo sóng biển Những đôi mắt Thì một tích tắc cũng không dám rời khỏi màn hình điện thoại Năm người ngồi hướng ra ngoài Tựa lưng vào nhau Lìa điện thoại di động khắp bốn phương tám hướng Như vậy thiếu nữ không có đồng tử kia Có hiện thân ở chỗ nào Cũng lập tức bị phát hiện ra ngay Đúng lúc đó Y hàm đang ngồi hướng phía nam Trên màn hình điện thoại trong tay cô Ở giữa hai khối đá Đột nhiên xuất hiện một cái bóng đỏ vụt qua Xuất hiện xuất hiện Y hàm lập tức hét lớn À xuất hiện Lúc đó 5 người đều hớt hoảng Lý Ảnh lập tức chia điện thoại về hướng nam hỏi Đâu ở đâu đó Sau tảng đá vôi đó Lý Ảnh lập tức Nói với bốn người còn lại Đừng tập trung hết camera về phía này Mau chiếu ra các cứng hát tìm ạ Bất cứ lúc nào Ả cũng có thể xuất hiện Ở chỗ khác đấy Mọi người vội vàng làm theo Ở đâu, ở đâu rồi hả Đúng vào lúc này Âu Dương Tinh giật mình nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình Ở ngay phía sau Liên Thành Lại có thêm một đôi chân trần Liên Thành, sau lưng anh Liên Thành hoảng sợ thét lên một tiếng Ngay lập tức xoay người, đưa điện thoại lên xem xét Nhưng cái gì cũng không có Trên màn hình điện thoại di động của Âu Dương Tinh Cũng đã không còn thấy đôi chân đó nữa rồi Chạy Lý ẩn hét lớn một tiếng 5 người lập tức bung chân dốc sức liều mạng cắm đầu chạy Cả đêm không có ngủ thể lực đương nhiên không thể bảo toàn Hơn nữa vừa chạy Còn phải vừa cầm điện thoại lia xung quanh Cứ như vậy Thời gian đến 7 giờ sáng 5 người chạy đến một bờ biển khác trên đảo Ngồi hết dưới đất Tiếp tục duy trì, thế tự lưng vào nhau, dùng camera quan sát bốn phương tám hướng. Cũng may là mấy hôm nay không dùng tới điện thoại, cho nên pin coi như hoàn hảo. Thực, thực đáng giận. Liên Thành tiếp tục lít đồng hồ. Hầm, phải chờ thêm chút nữa mới có thể rơi khỏi hòn đảo này. Rơi khỏi hòn đảo này cũng có nghĩa là an toàn. Doanh tử dạ đột nhiên nhắc nhở. Đừng quên, chỉ có ở bên trong nhà trọ. Chỉ có sau, đằng sau cánh cửa xoay kia, chúng ta mới chính thức an toàn. Liên Thành ngây người, nhưng lập tức tỉnh táo, đúng vậy. Nói cho đúng thì phải, đến chiều trở về thành cục phố ca, tiến vào bên trong nhà trọ, thì mới coi như chính thức thoát khỏi ạ. Nếu quỷ không có đồng tử kia, thời gian từng phút từng giây trôi qua, suốt cục đã đến 12 giờ. Thần kinh của mỗi người đều phản ứng cực nhanh, đứng thẳng người lên, chạy về phía bến tàu. Đừng sợ. Lý Ảnh chấn an mọi người nói Chỉ cần biết được vị trí nữ quỷ Sẽ không có vấn đề Yên tâm đi Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu Thời điểm đến được bờ biển Ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm bất an Gần như cứ một phút trôi qua Bọn họ đã xem đồng hồ đến hai lần 12h05 12 giờ 20 12 giờ 30 Giờ gờ cuối cùng cũng đáy điểm Bất quá lúc này lại chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào đến Cũng không có gì lạ không thể nào canh thời gian chuẩn như vậy được. Sau đó năm người đều chạy đến chỗ đã giấu du thuyền, lập tức lên thuyền. Sau mấy tiếng đồng hồ đã về tới bến tàu thành phố S, trên đường lái xe về nhà trọ, Ai Nãy đều vẫn như cũ cầm điện thoại trong tay, lia khắp xung quanh, nhưng mà cho đến lúc trở về thành phố K, đi vào khu cư xá của nhà trọ, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường, lập tức có thể trở về nhà trọ rồi. Giờ phút này năm người Ai Nãy đều hưng phấn Từng người, từng người một chạy vào bên trong con hẻm Rốt cuộc Cũng ra khỏi con hẻm cụt Thời điểm nhìn thấy tòa nhà trọ 5 người lập tức chạy tới Bỗng nhiên trong màn hình điện thoại di động Đang hướng về trước cửa của 5 người Đều xuất hiện một núi quỷ kia Thế nhưng Đây, đây lại là Thật ra ả cũng không có đứng Ở chỗ cửa xoay Chặn hết mọi nối vào của bọn hắn Mà ả đang đứng ở cách cửa một đoạn Nhưng đầu của ả lại không thấy nữa rồi Nữ quỷ không đầu cứ ngang nhiên đứng đó Nhanh chạy vào Đừng để ý tới ả Lý ẩn hét to một tiếng Lập tức hướng cánh tùa nhà trọ mà chạy Không ngờ nữ quỷ không đầu kia Cũng không hề cản trợ Người đầu tiên vào là Lý ẩn Doanh tử dạ bám sát theo sau Cũng tiến vào nhà trọ Lần thứ 5 chấp hành huyết tự chỉ thị thành công Người vào tiếp theo là Liên Thành Y vừa đặt chân vào đại sảnh đã hét to Mình sống sót trở về rồi Tiếp theo là Y Hàm Cuối cùng là Âu Dương Tinh, trong lúc cô đang đẩy cánh cửa xoay, thời điểm chuẩn bị vào trong, đột nhiên, cả người cô bất động, hai tay ôm lấy cổ, thoạt nhìn vô cùng thống khổ, còn thân thể hình như đã không thể khống chế, liên tục lẩy bẩy. Đột nhiên, Lý Ảnh dường như hiểu ra chuyện gì, hắn lập tức bật điện thoại di động, mở đoạn video, đã sao chép từ camera mili trên đồng hồ. Trong video, đến cái mũ của Âu Dương Tinh, lúc đó, quả thực thiếu nữ không còn đồng tử kia đã hiện ra trước mắt cô, sau đó lấy nó đi, trên màn hình đến đoạn lý ẩn cứu Âu Dương Tinh từ trong hồ nước lên cũng đồng thời vớt luôn cái mũ lên, nữ quỷ không có đồng tử kia đã đi tới, tiếp theo ả nắm lấy cái đầu mình bứt ra khỏi cột cổ, bảo vào trong cái mũ chóp cao, giờ phút này lên thành vậy y hàn đều nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động, Âu Dương Tinh đứng bên ngoài cửa say một số sợi tóc đen từ bên trong cái mũ chuột ra ngoài, lượn quanh cổ cô thật chặt, đồng thời nó vẫn quấn chặt lấy cả tay lẫn chân cô. Âu Dương Tinh, Lý Ẩn lập tức xông ra khỏi cửa xoay để cứu cô, thế nhưng mà cái mũ chó cao bỗng nhiên lại rơi xuống, trùm lấy cả người Âu Dương Tinh vào bên trong, cái mũ chó cao chạm xuống mặt đất, chỉ còn một mình nó trơ trọi lẻ loi trên màn hình điện thoại di động, nữ quỷ không còn đồng tử Đứng cái cửa ra vào một đoạn kia Cũng tan biến vào khoảng không Hết quyển 5 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn